Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em biết mà. Trần Minh chết cười ha ha, sau đó anh cài dây an toàn lại, khởi động xe. Khục khụ. Vẫn trong căn phòng tối tăm đó, Bạch Dũng thắng lại mở mắt ra. Lần này trạng thái tinh thần của ông ta đã khá hơn rất nhiều Ông ta vươn tay cầm chiếc điện thoại đặt ở một bên lên thì nhìn thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ Qua chuyện lần này Bạch Dũng Thắng đã biết Trần Minh chất đó chính là một tên hung thần Nếu tiếp tục để anh ở lại nhà họ Bạch thì kiểu gì cũng xảy ra họa lớn Nhưng bây giờ ông ta lại chẳng thể làm gì được Ông ta lập tức gọi vào một số điện thoại Bố Cuối cùng thì cũng liên lạc được với bố rồi Suốt nữa là cả nhà định báo cảnh sát rồi đấy Bố đang ở đâu thế ạ Trong biệt thự nhà họ Bạch Bạch Liên Sơn nghe máy Gương mặt đầy vẻ kích động Ở nhà có chuyện gì không Bạch Dũng Thắng hít sông một hơi rồi hỏi Ta sợ nhất bây giờ Chính là Trần Minh Chết như tên đen kia Sẽ đi trả thù nhà mình Nếu anh thật sự làm vậy Ông ta sẽ khóc không ra nước mắt mất Không ạ Bố Bố sao thế? Còn nghe giọng bố thấy mệt mỏi lắm Nghe thấy giọng nói của bố mình Bạch Liên Sơn khó tránh khỏi Nảy ra một suy nghĩ Không lẽ bố mình đã gặp chuyện gì? Bố không sao Ở nhà không xảy ra chuyện gì Thì tốt rồi Nghe thấy vậy Bạch Dũng Thắng thở phào một hơi Xem ra Trần Minh chết Không hề điên cuồng đi báo thủ nhà họ Bạch Không thì Bạch Dũng Thắng thật sự Cũng không biết phải làm sao Bố Rốt cuộc bố sao vậy? Bây giờ bố đang ở đâu? Bố, bố có biết nhà Bạch Diệp Trì sắp không phát lối được bao lâu nữa không? Bây giờ, tình hình công ty thế nào? Cả phía công ty rượu bà phương nữa? Qua chuyện lần này, Bạch Dũng Thắng đã biết con người Trần Minh Chiết rất khủng khiếp. Sau này, ông ta sẽ không bao giờ còn dám chọc tới một người như vậy nữa. Bây giờ, ông ta cũng chỉ có thể chờ đến khi mình có thể cử động sau đó hồi phục sức khỏe để về gia tộc thôi. Nhưng bây giờ, ông ta buộc phải nắm bắt được tình hình của gia tộc sau đó mới có thể tính toán bước hành động tiếp theo dù ông ta không thể có mặt ở công ty nhưng Bạch Dũng Thắng không cam tâm chịu thua như vậy Tập đoàn Thiên Bách đang lẽ phải là của ông ta hơn nữa bây giờ Tập đoàn Thiên Bách là một công ty vô cùng lớn mạnh trong tương lai giá trị của tập đoàn sẽ tăng vọt theo công ty rượu thanh Tuyền. đến lúc đó cả công ty không chỉ đáng giá vài trăm triệu nữa mà là hàng tỷ hay thậm chí là hàng chục, hàng nghìn tỷ. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Dũng Thắng lại nhớ tới sự ác độc của Trần Minh Chết. Trong lòng ông ta càng thấy mình phải cố gắng chịu đựng hơn. Ông ta nghĩ Trần Minh Chết đã ở nhà họ Bạch 3 năm nhưng luôn rất mờ nhạt. Thế nhưng một khi anh hành động thì lại khủng khiếp đến nỗi khiến người ta khiếp sợ. Bố, kể ra cũng lạ. Buổi sáng, Bạch Diệp Chi vắng mặt trong cuộc họp hội đồng quản trị thì công ty rượu bà phương cũng tuyên bố chủ tịch mới luôn. Đó là một người phụ nữ tên là Tô Ngọc mà trước kia chúng ta không hề quen biết. Trần Minh chết đâu? Bạch Liên Sơn lập tức nhíu mày. Đương nhiên, anh ta không biết tại sao bố mình lại nhắc đến Trần Minh chết. Bố? Bố nhắc đến tên ăn hại ấy làm gì? Bạch Dũng Thắng thở dài một hơi nói Liên Sơn Con đừng coi thường Trần Minh chết À con đi báo cho bà một tiếng Nói là bố có chút việc gấp Nên tạm thời sẽ không về công ty Phải chờ một thời gian nữa Bố Hi. Con đừng hỏi những chuyện khác nữa Sắp tới cả nhà mình cứ an phận Một chút là được Chờ bố về Bố chúng ta không phải sợ bạch diệp chi đó nữa rồi Tối qua nhà họ Tiết đã báo tin đến Chắc hai hôm nữa là họ sẽ đến Tân Thành thôi đến lúc ấy, chưa cần cậu chủ lớn nhà họ Tiết đến đây, thì nhà mình trong đôi mắt vốn hơi có vẻ tuyệt vọng của Bạch Dũng thắng, chợt ánh lên một tia hy vọng. "Con nói sao? Tiết Long Đào của nhà họ Tiết sắp đến Tân Thành ư?" "Vâng, mà còn có hai hôm nữa thôi đấy bố. Khi đó, chưa cần Kim Liên và Tiết Long Đào lấy nhau, chúng ta có thể trở mình ở tập đoàn rồi. Có được sự ủng hộ của Tiết Long Đào, chúng ta sẽ giành được dự án khu vực khai phá." Khi ấy, công ty rượu thanh Tuyền sẽ chẳng là gì so với nhà mình nữa. Bạch Liên Sơn vừa nói, trong ánh mắt vừa chứa đầy vẻ phấn khích và kích động. Bạch Dũng Thắng ừm một tiếng. Con và Kiêm Liên đi lo liệu chuyện này đi. Giờ bố không ở Tân Thành. Vâng, bố yên tâm. Con sẽ xử lý tốt vụ này. Bạch Dũng Thắng ngắt máy. Trong đôi mắt Bạch Dũng Thắng chứa đầy vẻ dầu dĩ. Ông ta biết, hôn ước của nhà họ tiết ở Dù Thành và nhà họ Bạch ở Tân Thành. Dù bọn họ tuyên bố với bên ngoài Đối tượng đằng gái là Kim Liên Nhưng người mà nhà họ Tiết công nhận Thực sự lại là Bạch Diệp Chi Nhưng Bạch Diệp Chi đã <cười> Đến lúc đó tôi muốn xem Các người sẽ chống chịu thế nào Với cơn giận của nhà họ Tiết ở Dô Thành Ngắt máy xong Bạch Liên Sơn nhìn sang Quách Thái Phượng Đang đứng bên cạnh rồi nói Mẹ Bố bảo mấy hôm tới có chút việc bận Nên không ở Tân Thành Trong nhà có việc gì thì chúng ta cứ giải quyết trước Cái ông này đúng là chẳng ra làm sao Người nhà họ tiết ở Sô Thành Sắp đến hỏi kiêm liên nhà mình rồi Mà ông ấy lại vắng mặt Thế này là sao Nhỡ chọc người ta bực mình thì biết ăn nói thế nào đây Bạch Liên Sơn khẽ cười đáp Mẹ, có gì đâu Dẫu sao bây giờ chúng ta cũng đã nhận xính lễ rồi Nhà họ tiết không đổi ý được đâu Chắc bố có chuyện gì gấp Cần xử lý thật quách thái phượng khẽ gật gù sau đó đi về phía phòng của con gái nghe thấy tin này người vui nhất chính là bạch kim liên bây giờ cô ta đang ngồi trước gương thử từng bộ quần áo nhưng dù có thử thế nào thì cô ta cũng thấy không hài lòng kim liên mẹ còn thấy mấy bộ đồ này xấu quá hay là hai mẹ con mình đi mua sắm đi quách thái phượng lập tức gật đầu Bây giờ, lời nói của Bạch Kiềm Liên như là thánh chỉ trong nhà. Dẫu sao sau này, cái nhà này cũng phải dựa vào cô ta, dựa vào hôn lễ mà biết bao người ngưỡng mộ này. Còn hai vợ chồng Bạch Diệp Trì không hề hay biết gì về chuyện này, thì đã độ xe bên ngoài điểm hẹn, đã được đổi thành trang viên sâm lâm. Cậu bảo vệ ở bãi đỗ xe trông thấy Trần Minh Chết thường ngày giản dị, nhưng hôm nay lại lái một chiếc quát tre màu đỏ hầm hố tới, thì thầm thấy hơi nghi hoặc. Minh Chiết, nhanh lên Trần Minh Chiết vội gật đầu sau đó khóa xe, mỉm cười gật đầu nhìn cậu bảo vệ quen mặt mặc bộ đồng phục sang trọng đang đứng một bên rồi bước nhanh theo bạch diệp trì Hai, phong cách của anh Trần này đúng là khó hiểu mà cậu bảo vệ đó vội vàng cúi chào sau đó gãi đầu đầy vẻ mù mờ Minh Chiết, anh nói tô ngọc này là một cô nàng giàu có không biết cô ấy có khó tính không nhỉ Lần này chúng ta nhất định phải đàm phán được hợp đồng này, nếu không thì ngày nào công ty rượu thanh tuyển của chúng ta và cả tập đoàn cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Trần Minh chết gật đầu. Anh nghĩ chắc cũng dễ nói chuyện thôi, dẫu sao Tô Ngọc này cũng là phụ nữ, mà tục ngữ có câu phụ nữ sẽ không làm khó phụ nữ. Mong là thế, hai người trò chuyện qua loa vài câu rồi đi theo một nhân viên phục vụ vào một căn phòng bào mà Tô Ngọc đã đặt trước. Một ngày khá u ám Dô Thành. Đây là một thành phố phát triển rất nhanh, trong vài chục năm ngắn ngủi, nơi đây đã có sự thay đổi long trời lở đất. Đương nhiên, đó là nhờ công ty của các gia tộc lớn ở đây, trong đó nhà họ Tiết là một trong những trụ cột vững chắc nhất. Công ty bất động sản của nhà họ Tiết ở Dô Thành có thể sánh ngang với Thẩm Vinh Hoa ở Tân Thành, nhưng phải biết rằng du Thành rộng lớn hơn Tân Thành không biết bao nhiêu lần. Thậm chí hiện nay, Du Thành đã sắp vượt qua thành phố lớn nhất ở phía tây Nam Hoa Hạ là Thục Xuyên ở Dung Thành. Vì thế có thể nói, nhà họ Tiết có địa vị rất cao ở Du Thành. Cùng với đó, nơi sinh sống của nhà họ Tiết cũng nằm ở một vị trí đẹp nhất ở Du Thành là Du Sơn. Dưới Du Sơn là sông Trường Giang, dọc bờ sông Quần cuộn là nơi tọa lạc của rất nhiều biệt thự cảnh sông. Trong đó, căn biệt thự bắt mắt nhất nằm ở trên du sơn mây mù lượn quanh bầu không khí luôn rất trong lành Đây chính là nhà ở của nhà họ Tiết mà cả gia đình của Tiết buồn liệt đều sống ở căn biệt thự được gọi là đỉnh núi mây mù số 1 của ru thành Đứng ở căn biệt thự này có thể nhìn thấy nước sông Trường Giang chảy cuồn cuộn về phía đông như biển khí thế vô cùng hùng vĩ khiến người ta mở rộng trí tưởng tượng Lúc này có một người đang đứng trên ban công ngắm cảnh của căn biệt thự xa hoa này đó là một người thanh niên cao gầy, đeo kính trông cực kỳ nhỏ nhã nhìn từ phía xa đã cho người ta một cảm giác áp bách quý tộc vô hình có hai người, một nam một nữ khác đang đứng cách người thanh niên này chừng 10 mét người đàn ông thì cao lớn, mặt mày trắng trẻo người phụ nữ thì tóc vàng mắt xanh điểm đặc thù rất rõ ràng của người phương Tây này Cậu chủ đứng ở đây lâu lắm rồi đấy Không biết đang nghĩ gì thế nhỉ Người phụ nữ khẽ cất giọng hỏi Bằng tiếng hoa hạ liều loát Người đàn ông lắc đầu Sắp mưa rồi Có cần nhắc cậu chủ một tiếng Người đàn ông tiếp tục lắc đầu hít mắt lại Nhìn người thanh niên trông có vẻ lười biếng Nhưng có thể đoạt mạng người khác Bất cứ lúc nào như con rắn độc kia Trong lúc họ nói chuyện Sắc trời trên đỉnh núi mây mù Bắt đầu sầm xuống Mưa phùn bắt đầu rơi Người thanh niên cao gầy đèo kênh đó Cuối cùng cũng định thần lại Từ trong hồi ức nhìn nước sông cuồn cuộn bắt đầu mờ mịt Dường như hình ảnh người con gái của thủa sữa ấy Cạnh dòng sông Đã xuất hiện trước mắt anh ta Diệp chí Thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua Không biết bây giờ em có sống tốt không Còn nhớ đến anh không Tiên Long Đảo hít sâu một hơi Nhắm mắt lại Cảm nhận từng hạt mưa phồn Tân Thành Tôi đến đây. Diệp Trì, anh đến đón em đây. Mười mấy năm trước, cũng trong một màn mưa bụi mịt mờ thế này, đúng lúc Tiết Long Đảo chuẩn bị ra nước ngoài, anh ta đã nhìn thấy nụ hoa chớm nở đó bên bờ sông Hương. Lúc ấy, Bạch Diệp Trì chỉ là một cô nữ sinh cấp 2, nhưng khí chất xuất thần của cô đã thu hút anh ta. Từ khi ấy, Tiết Long Đảo đã lập tức ghi nhớ người con gái này và quyết định cô sẽ là người phụ nữ của mình. Nhà họ Tiết dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc. Đáng lẽ Tiết Long Đảo còn hơi kháng nghị với cuộc hôn nhân mà bố mình đã sắp xếp. Nhưng khi gặp Bạch Diệp Trì lúc cô còn là một thiếu nữ, anh ta đã hoàn toàn bị cô gái xinh đẹp của đất Tân Thành này chinh phục. Từ lần đó trở đi, anh ta không còn nhìn ngõ đến bất kỳ cô gái nào khác nữa. Dù thời gian ở nước ngoài có không ít cô gái tóc vàng tự nguyện dâng hiến, thậm chí Tiết Long Đảo còn có tổ chức riêng của mình ở bên đó, Anh ta vốn có thể không cần về nước vì anh ta sẽ phát triển tốt hơn khi ở bên này. Thậm chí đến khối tài sản cách xù trong mắt những người khác là nhà họ Tiết ở Dô Thành, anh ta cũng không thèm đoái hoài. Lần này anh ta về nước chủ yếu là vì hồn ước này, là vì Bạch Diệp trì Mưa bụi răng mờ, Tiết Long đào đứng đó, khi trời dần mưa nặng hạt hơn, cô gái tóc vàng đứng cạnh đó, lập tức mở một chiếc ô già che mưa cho anh ta. Cậu chủ, chúng ta vào trong thôi. Giọng nói của cô gái tóc vàng đầy quyến rũ. Trong mắt cô ta, người đàn ông trẻ tuổi đã dẫn bọn họ từ nước ngoài về hòa hạ này có một khả năng tiềm tàng vô hạn, là một sự thần bí đối với cô ta. Với những sát thủ bị loại ra khỏi trại huấn luyện như họ, chỉ có đi theo người này thì mới có đường đi. Ít ra, họ sẽ không trở thành bàn đạp cho người khác trong cơ chế đảo thải khốc liệt hay thành những cái xác khô vùi sâu trong lòng đất tại trại huấn luyện và không được ai nhớ đến. Alice cô đã yêu ai bao giờ chưa? Tiết Long Đào đột nhiên hỏi một câu mà Alice chưa từng nghĩ tới bao giờ. Cậu chủ, số mệnh của tôi là cậu, nên đương nhiên đời này Alice tôi sẽ chỉ yêu một mình cậu thôi. Nghe thấy câu trả lời này của Alice, mắt xanh tóc vàng, Tiết Long Đào chậm rãi lắc đầu. sau đó lại nhìn ra dòng sông Trường Giang đã bị hôi nước che phủ toàn bộ ở phía xa trong lòng anh ta không khỏi cảm thán tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có một người con gái khiến Tiết Long Đảo tôi vừa gặp một lần đã nhớ mãi không quên, có lẽ đó chính là duyên phận chăng cô ấy là ai? thật là may mắn ở lại nhìn về mặt dầu dĩ của Tiết Long Đảo ở phía trước thậm chí trông anh ta còn hơi có vẻ căng thẳng Cô ta chưa bao giờ thấy cậu chủ mình như vậy. Anh ta đang tự đón cái lạnh trong cơn mưa bụi mịt mờ. Cô ấy tên là Bạch Diệp Chi, là vợ sắp cưới của tôi. Lúc nói câu này, Tiết Long Đào rất tự tin. Anh ta còn đang khá nóng lòng muốn nhìn thấy cô vợ sắp cưới đã mười mấy năm chưa gặp của mình. Người con gái đã khiến anh ta hồn siêu phách lạc. Ở Tân Thành lúc này, mặt trời đang tỏa ánh nắng tươi vui. Bạch Diệp Trí chẳng hề hay biết gì về chuyện này, đang ngồi im lặng trong căn phòng bao. Cô uống trà, sau đó nói lên suy nghĩ của mình với cô gái, mặc một bộ đồ thoải mái ở phía trước. Có Trần Minh chết ở bên cạnh. Lúc này, Bạch Diệp Trì cảm thấy cực kỳ thoải mái. Có nghĩa là chị Bạch muốn hợp tác với công ty rượu Ba Phương, sau đó sẽ dùng khu trưng cất rượu và cả công nhân của chúng tôi rồi chia phần trăm cho chúng tôi là xong. Như vậy chẳng phải chúng tôi không làm gì mà vẫn được chia tiền hay sao? Cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ thoải mái đó chính là Tô Ngọc. Thật ra bây giờ trong lòng cô ta cũng đang lo lắng không yên. Cô ta chính là người mà đoàn phi đã gọi tới đưa hợp đồng vào ngày hôm qua. Nên đương nhiên biết Trần Minh Chiết ăn mặc bình thường, tướng mạo tầm trung và chưa hề răng nói nửa lời nào này chính là anh Trần đã hôm mưa gọi gió và xử lý tả xả hôm qua. Phải biết là đến đoàn phi mà cô ta luôn đi theo cũng phải cung kính và khách sáo với anh Trần này. Hơn nữa, sáng nay lúc cô ta đến đây, đoàn phi đã dặn dò cô ta phải nghe theo mọi điều sắp đặt của anh Trần. Anh Trần nói thế nào thì cô ta phải làm thế đó. Thêm nữa, cô ta chỉ cần đồng ý và ký tên là xong. Ngoài ra, nhất định phải giữ thái độ khách sáo. Những điều này đã cản bước tô ngọc. Dù cô ta cũng chẳng sợ trời sợ đất, khi đi theo đoàn phi. cũng được không ít người gọi là chị Ngọc, nhưng cô ta cũng được chứng kiến thủ đoạn của Trần Minh Chiết nên hoàn toàn không dám ngông cuồng. À, đúng vậy, nếu cô thấy không ổn, chúng ta có thể bàn tiếp. Dẫu sao, <cười> chị Bạch, công ty rượu Bá Vương này, lúc này Trần Minh Chiết mỉm cười hờ hững, sau đó ngẩng lên nhìn Tô Ngọc, cô ta lập tức đỏ mặt và im miệng. Cô ta vẫn đang chờ Trần Minh Chiết lên tiếng. Khổ khổ, hay là tôi thử nói ý kiến của mình nhé. Trần Minh Chết chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, sau đó nhìn Tô Ngọc rồi lại hướng ánh nhìn dịu dàng sang Bạch Diệp Trì. Minh Chết, xin lỗi cô tôi anh ấy không cố ý cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng ta đâu. cô cứ nói đi. Tô Ngọc vừa nghe thấy thế đã vội xua tay. Anh Trần, mời anh. Trần Minh Chết gật đầu. Lúc này, bàn tay không an phận của Bạch Diệp Trì đang nhéo anh, nhưng lập tức đã bị anh nắm chặt toàn thân Bạch Diệp Trì trở xuôn lên gương mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu đỏ ửng Cô Tô hay là cô bán công ty rượu bá phương cho chúng tôi đi Hả Bạch Diệp Trì biến sắc mặt sau đó cô dựa sát vào người trần mình chết rồi nháo chỗ thịt mềm cạnh eo của anh nói nhỏ Anh đang làm gì thế Dễ thấy lúc này Bạch Diệp Trì đang hơi tức giận và sốt sắng Cô thấy đây Cô cũng mới tiếp quản công ty dựa báo phương thôi. Hơn nữa tôi nghe nói, anh cô chỉ tốn 200 triệu để mua lại công ty này. Thế thì chúng tôi trả 300 triệu để cô chuyển nhượng lại công ty này sang cho chúng tôi. Cô thấy sao? Dù gì thì cô cũng không biết kinh doanh. Nếu hợp tác với chúng tôi, cô muốn kiếm được 100 triệu thì phải chờ lâu lắm. Khéo còn chẳng kiếm được ấy. Nhưng nếu bây giờ cô chuyển nhượng công ty này lại cho chúng tôi, cô có thể kiếm được ngay 100 triệu. Mối làm ăn thế này, có sách đèn đi tìm cũng không thấy được đâu. Cô Tô thấy thế nào? ngài thế vậy, Bạch Diệp Trì sững người. Cô có vẻ hơi khó tin nhìn Trần Minh Chiết. Sau đó, đang định nhỏ giọng hỏi anh vài chuyện, thì Tô Ngọc chợt cười lớn, nói Tôi thấy ý này hay đấy. Dẫu sao có mua công ty này, thì tôi cũng không biết kinh doanh thế nào. Chị Bạch, nếu chị đồng ý trả 300 triệu, tôi sẽ bán công ty rượu bao vương lại cho chị. Chị thấy sao? Hả, lúc này Dường như Bạch Diệp Trì cảm thấy Mình không nghe rõ Tô Ngọc đang nói gì 300 triệu Tôi sẽ chuyển nhượng công ty rượu bà Vương Và tất cả tài sản đi kèm cho chị Hử Chuyện này Cô Tô, cô chắc chứ Cô sẽ bán lại công ty rượu bà Vương Cho chúng tôi với giá 300 triệu ư Nghe thấy vậy Bạch Diệp Trì không dám tin Vì cô thấy giá trị của công ty này Không chỉ có 300 triệu Hơn nữa, nếu bây giờ cô có thể thâu tóm được công ty này, chắc chắn có thể khiến công ty rượu Thanh Tuyền thoát khỏi tình cảnh khó khăn ngay lập tức. Và lại, còn có thể giúp công ty rượu Thanh Tuyền bước lên một tầm cao mới. Dẫu sao, khu trưng cất rượu của công ty rượu Bà Phương cũng rất đáng giá. Với nhiều người, có lẽ đây chỉ là một lô đất bình thường, nhưng với công ty rượu Thanh Tuyền thì khác, vì có thể nhận nguồn nước trực tiếp từ đây. Điều này còn đảm bảo tiến độ sản xuất nhanh chóng cho thanh tuyển Mỹ tiểu thế hệ mới vì có nhiều công nhân bắt tay vào làm hơn lợi ích khó mà tưởng tượng nổi đừng nói là 300 triệu kể cả là một tỷ thì cô cũng sẽ đồng ý Nhưng trước kia Bạch Diệp chi không hề có ý này vì theo cô thấy đây là điều không thể và cô cũng không dám nghĩ tới Đúng Sao? Hay chị Bạch thấy đắt quá? Tô Ngọc trước mắt Cố gắng tỏ ra khéo léo một chút Để lưu lại ấn tượng tốt với Trần Minh Chiết Haha <cười> Không, không, không đắt Không đắt Thế... Thế hay là hôm nay Chúng ta ký hợp đồng luôn ở đây đi Còn chuyện tiền nông Công ty sẽ gửi tiền vào số tài khoản cho cô sau. Trần Minh Chiết khẽ vỗ lưng Bạch Diệp Trì Đang kích động rồi nói với Tô Ngọc Sau đó hai bên ký hợp đồng Rồi Bạch Diệp Trì và Trần Minh Chiết Rời khỏi trang viên xâm lầm Dường như đến khi ngồi lên xe rồi trên suốt quãng đường về công ty Bạch Diệp Trì vẫn chưa phản ứng lại được Mình chết thế là chúng ta mua công ty rượu bá vương rồi à Trần Minh chết gật đầu sau đó chậm rãi nói Nhưng anh nghĩ em đừng nói chuyện này cho bà nội và những người khác biết vội anh sẽ đi tìm chị Ninh và nhờ chị ta ra mặt dẫu sau nói chuyện chúng ta lập tức bỏ ra 300 triệu mua lại công ty rượu bá vương cũng sẽ có rất nhiều người không tin hơn nữa, bây giờ Dù có nhiều người xin nghỉ ở tập đoàn Nhưng vẫn còn nhiều người trong gia tộc ở lại Nên khó tránh khỏi Họ sẽ thấy ganh tị Nên thôi, mình cứ khiêm tốn một chút Bạch Diệp Trì vội gật đầu Được Thế chúng ta đi gặp chị Ninh luôn nhé Ừ Em nhìn mắt mình như con gấu trúc rồi kìa Bây giờ anh đưa em về nhà trước Mình anh đi gặp chị Ninh là được Em ở nhà nghỉ ngơi đi Tiện thể lên kế hoạch luôn ngày mai có thể sắp xếp trong cuộc họp hội đồng quản trị nhưng ngoan nào ừm lúc này bạch diệp trì như một cô bé ngoan ngoãn nuốt hết những gì muốn nói vào trong bụng đưa bạch diệp trì về nhà trần minh chiết thấy trong nhà vắng tanh anh lập tức bế cô lên giường sau đó đắp tràn và nói em ngủ ngoan đi không thì chồng em sẽ à trông thấy trần minh chiết đang thò tay về phía mình Bạch Diệp Trí lập tức chui ngay vào trong chăn, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại. Thấy Bạch Diệp Trì tự cuộn tròn người lại trong chăn và nhắm mắt lại trên giường. Trần Minh Chết không khỏi cười khổ lắc đầu. Sao trước kia anh không phát hiện ra vợ mình cũng có một mặt còn nít thế này nhỉ? Thế nhưng Trần Minh Chết vừa rời khỏi phòng, Bạch Diệp Trì đã mở mắt ra, nở nụ cười mãn nguyện. Đến khi Trần Minh Chết đi hẳn và nghe thấy tiếng khóa cửa, Bạch Diệp Trì mới ngoan ngoãn, nhắm mắt lại tiếp. Trần Minh Chết ra ngoài, anh không lái chiếc pot che đỏ mà chọn cưỡi chiếc xe điện cổ nát. Hết cách rồi, nếu một mình Trần Minh Chết lái chiếc pot che rất bắt mắt kia ra ngoài, thì anh cũng sẽ cảm thấy không quen, cảm thấy rất kỳ quặc. Đợi đến khi Trần Minh Chết giải quyết xong chuyện này, thì đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều. Ngay lúc Trần Minh Chết đang lái chiếc xe điện về, anh lại nhận được cuộc gọi của mẹ vợ. Mẹ, sao thế ạ? Vừa nhận cuộc gọi, Trần Minh Chết đã có cảm giác không ổn. Bởi vì trước này, người ba mẹ vợ này chưa từng chủ động tìm anh, đặc biệt là dạo gần đây. chu Minh Phượng đều đặt hết tâm trí vào dinh thự, lại thêm cả nguyên nhân công ty quá bể bụi nhiều việc. Anh cũng rất ít đụng mặt mẹ vợ, từ đó cũng ít cãi nhau hơn. Nhưng hôm nay, đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ vợ, Trần Minh Chết không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cậu mau tới đây, ở ngay quảng trường trung tâm. Cậu lập tức tới đây ngay cho tôi. Ngay bây giờ. Tôi nói mà cậu không hiểu à? Trần Minh Chết, tôi bảo cậu lập tức lan tới đây ngay. Với lại, không được nói cho Diệp chi biết. Tới ngay đây đi. Âm thanh trong điện thoại rất ồn. Dường như có rất nhiều người đang vây quanh mẹ vợ anh. Nghe giọng điệu chu Minh Phượng khá khẩn trương. Lúc này, dù Trần Minh Chết không muốn lắm, nhưng anh vẫn ở rồi cúp điện thoại. Sau đó... anh chạy trước xe điện về phía quảng trường trung tâm mà mẹ vợ mình đã nói trong điện thoại. Mà ở dưới một tòa nhà văn phòng tại quảng trường trung tâm Tân Thành, lúc này đang có rất nhiều cô dì chú bác đứng tập trung ở đây. chu Minh Phượng đứng trong đám người này thì trông bà ta trẻ hơn hẳn. Nhưng lúc này, sắc mặt bà ta không đẹp chút nào. Vì lúc trước, hoàng quan mà bà ta đã mua đã được báo là hôm nay bắt đầu trả lãi. Nhưng khi đến đây, thì hoàn toàn không có ai ở công ty hoàng quan cao thăng chỉ còn vài bảo vệ cao lớn thua cạch và một hai nhân viên công tác thôi mà mấy nhân viên này lại không hề biết gì càng nhìn càng thấy giống nhân viên quèn mới vừa vào công ty chu minh phượng đứng bên ngoài đám người nhìn đông rồi nhìn tây cuối cùng bà ta cũng nhìn thấy một chiếc xe điện cũ nát cách đó không xa trần minh chết mặc quần áo bình thường dừng xe ở ven đường Đợi anh đậu xe xong, ngước mắt lên là thấy Chu Minh Phượng đang đi tới chỗ mình với nét mặt tức giận. Sao giờ cậu mới tới? Đã hơn 20 phút rồi. Trong lòng Chu Minh Phượng đang nghẹn cơn tức, lúc này thấy Trần Minh chết bà ta không lo chuyện khác nữa, chu giận trước đã. "Đi thôi, lát nữa cậu đừng nói gì cả, gọi thêm vài người tới đây cho tôi. Với lại, nếu về nhà mà cậu dám kể chuyện này cho Diệp Trì và bố nó biết, tôi sẽ không để cậu yên đâu." nhớ kỹ chưa không chờ Trần Minh chết trả lời Chu Minh Phượng trực tiếp đi lên phía trước sau đó dặn dò anh Trần Minh chết nghi ngờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy mà nhiều cô dì chú bác tập trung ở đây nhiều vậy mẹ Chu Minh Phượng hoàn toàn không để ý tới Trần Minh chết bà ta bắt trước mấy cô chú kia bắt đầu quát lớn về phía mấy bảo vệ đang ngăn họ lại Trần Minh chết đứng giữa đám người mặt ngơ ngác Nhưng từ từ anh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, đây là công ty đầu tư hoàng quan cao thăng. Chỉ cần đưa tiền vào đây, lợi nhuận cao hơn ngân hàng rất nhiều. Và lại, ban đầu bên công ty nói là ít mạo hiểm, vốn thấp, lợi nhuận nhiều. Mà có phải cô chú lớn tuổi nghe thấy chuyện tốt nhiều vậy, cộng thêm công ty hoàng quan cao thăng, sắp xếp thêm vài kẻ lừa đảo diễn trò, thì mấy cô chú này càng cảm thấy mình không đầu tư trong đợt đầu tiên. thì đã là tổn thất lớn. Đợi đến đợt đầu tư thứ hai, mấy cô dì chú bác này không do dự nữa, họ lấy hết tiền tiết kiệm, bất động sản của mình ra để bỏ vào trong công ty hoàng quan cao thăng này. Hôm nay vốn là ngày đầu tiên nhận tiền lời, nhưng sáng sớm khi họ tới, cửa công ty này đóng chặt. Hồi nữa, họ hoàn toàn không nhìn thấy ông chủ của công ty đâu. Kể nhiên đây là một âm mưu lừa đảo. Đám người này chuyên lừa tiền của mấy ông bà già lớn tuổi Trần Minh Chết lập tức nghĩ ngợi Nếu mẹ vợ chỉ mất chút tiền tiêu vặt Thì cũng thôi Còn nếu nhiều hơn Thì sợ là không thể lấy về được rồi Trần Minh Chết hỏi Chu Minh Phượng Mẹ Mẹ đã ném vào đó bao nhiêu Chu Minh Phượng nhìn Trần Minh Chết đáp Thì tiền cậu cho tôi Đều bị tôi đầu tư hết Còn có Còn có cái nhà của chúng ta nữa Hả Nghe chu Minh Phượng nói như thế, Trần Minh Chết đột nhiên run lên. Mẹ! Mẹ ném hết tiền vào nhà vào đây rồi sao? Trần Minh Chết hoàn toàn không ngờ tới điều này. Trong mắt anh, mẹ vợ là người coi tiền như mạng người, thế mà không thể ngờ được là mẹ vợ lại bỏ hết tiền vào trong đó. Nhỏ giọng thôi, cậu cảm thấy còn chưa đủ mất mặt à? Gọi cậu tới la giúp mà cậu cứ như khúc gỗ vậy. Thiệt tình! Mẹ! Nhưng lá hét vậy cũng đâu có tác dụng gì thì phải Đây là công ty lừa đảo góp vốn phi pháp Người chạy từ lâu rồi Ngậm cái mồm xui xa của cậu ngay Cậu đứng ở đây lá hét cho tôi Tôi đi gọi điện thoại Phải rồi Tôi phải gọi cho quốc đào Thằng bé này là ông chủ lớn công ty lớn Mạng lưới quan hệ cũng nhiều Không chừng có biện pháp giải quyết Khi nói Bà ta cũng nhìn Trần Minh Chiết Bằng ánh mắt tức giận Gặp phải chuyện như vậy Chu Minh Phượng tất nhiên không dám nói cho chồng và hai đứa con gái vốn dĩ bà ta giấu giếm cả nhà để đầu tư cái này bà ta nghĩ nếu mình có thể kiếm được nhiều tiền từ vụ này thì sau này trong nhà không ai dám cãi lời khi bà ta nói nữa vì thế sau khi nghe về chính sách phúc lợi bà ta đã đầu tư luôn một căn nhà và một triệu tệ nhưng Chu Minh Phượng hoàn toàn không thể ngờ được mình lại gặp phải chuyện này giờ bà ta hối hận muốn chết Dù đã biết là có thể mình đã bị lừa gạt, nhưng nhiều tiền như thế, trong lòng Chu Minh Phượng cũng luống cuống. Thế Chu Minh Phượng hoang hốt bấm điện thoại, Trần Minh Chiết cảm thấy nghẹn lời, nhưng mẹ vợ lại không coi anh ra gì, anh ở đây mà bà ta cũng không hỏi anh có cách gì hay không, chỉ chăm chăm đi cầu xin Hoàng Quốc Đào kia. "La đi chứ, cơm mà." Trần Minh Chiết cảm thấy mẹ vợ mình hết chỗ nói rồi, nhưng anh cũng muốn xem thử mẹ vợ mình sẽ giải quyết chuyện này thế nào nên bắt trước mấy cô chú gì kìa há hỏng hét lớn. Đúng là thứ bất tài. Chú Minh Phượng thấy Trần Minh Chết đã mở miệng lái hét vài tiếng thì mới thở phào một hơi, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Tiếp theo, bà ta gọi điện thoại cho Hoàng Quốc Đào. Quốc Đào à, giờ cháu có rảnh không? Cô gặp chút chuyện, cháu có thể đến quảng trường trung tâm một chút không? À, được được, cô ở đây chờ cháu, lái xe chậm chậm thôi nhé. cúp điện thoại xong, Chu Minh Phượng tiến lên vài bước, tới trước mặt mấy người trẻ em đã mua hoàng quan chung với mình, nói. Mọi người đừng sốt ruột, tí nữa quốc đào đến đây rồi, đợi quốc đào đến, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết. Sần Minh Chết đứng cạnh nghe thấy thế, thì trong lòng thấy rất buồn cười. Nếu chuyện này dễ giải quyết như vậy, thì sẽ không có nhiều người mắc mưu thế này. nhưng Trần Minh Chết cũng không nói gì anh lại muốn xem thử Hoàng Quốc Đào này đến đây rồi giải quyết vấn đề này như thế nào à A Phượng à bà nói là ông chủ Hoàng Hoàng Quốc Đào đã thu mua thịnh thế Mỹ Nha sao chú Minh Phượng gật đầu đúng là thằng bé đó là cậu ta cậu ta và con gái Diệp Chiêu của tôi là bạn học cũ mới vừa về nước là đã đến nhà thăm gia đình chúng tôi rồi còn mua nhiều đồ lắm mà hoàng quốc đào còn là người có tiền tôi tin người ta nhất định có thể giải quyết chuyện này đúng rồi đúng đó a phượng lần này phải nhờ vào quốc đào nhà bà rồi đúng đấy đợi tí nữa ông chủ hoàng từ đây a phượng bà phải bắt họ trả lại hết cho chúng ta nha phải rồi a phượng chừng nào con gái bà và hoàng quốc đào kết hôn phải đó a phượng tôi nghe nói hoàng quốc đào giàu lắm nếu con gái bà gả cho cậu ta vậy thì sống giàu sang suốt cả quãng đời còn lại rồi bà cũng sắp lên làm quý bà rồi mọi người thay nhau nói từng câu khiến mặt mày chu Minh Phượng hớn hở khi nghe nên biết là thường ngày mấy người chị em này chưa từng định nọt bà ta nhiều vậy giờ lại bợ đỡ từng bốc khiến Chu Minh Phượng cảm thấy rất thoải mái ấy tôi cũng muốn vậy nhưng không phải nhà tôi còn bị một thằng vô dụng làm liên lụy sao vốn dĩ Trần Minh Chiết đứng cạnh không nói gì nhưng anh lại bị bà mẹ vợ kéo vào chỉ bằng một câu nói kia những người ở đó đều nhìn Trần Minh Chết bằng vẻ mặt khinh bỉ ôi cha a phượng này đây là con rẻ bà à đúng là nghèo rách mồng tơi một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ nói với vẻ khinh miệt tay còn dơ lên che mũi như thể mùi nghèo khổ trên người Trần Minh Chết đã sọc vào mũi bà ta vậy đúng rồi tôi mà có thằng rẻ vậy chắc mất mặt chết mất phải đó đưa cho diệp chìa ghê một cô gái tốt vậy mà trần minh chết đứng tại chỗ nghe mấy chú bác gì chung quanh bàn tán mà trong lòng anh thấy bực bội tâm trạng vui vẻ của chu minh phượng lập tức tan biến hết bà ta nhìn con dê mình bằng ánh mắt giận dữ trần minh chết cậu tránh xa tôi một chút vừa nhìn cậu là tôi đã tức rồi á chu minh phượng chỉ tay vào trần minh chết quát lớn trần minh chết lắc đầu anh đã quen với mẹ vợ mình thế này rồi Đối diện với sự châm trọng khiêu khích của mấy người này, anh cũng chỉ cười chờ anh không cần phải chấp vặt mấy người này. Mấy cô dì chú bác này đều là những kẻ đáng thương, bị lừa gạt hết tài sản dành dụng suốt hơn nửa đời thôi. Nhưng những người này lại đặt hết hy vọng lên người Hoàng Quốc Đào sao? Họ cho rằng Hoàng Quốc Đào tới đây là sẽ có thể lấy về tiền và nhà cho mình à? Trần Minh chết cười, anh cũng không giải thích. từ từ đi xa khỏi đám người đang mỉa mai bàn tán về mình. dù sao những người này cũng đã gọi hoàng quốc đảo tới giải quyết chuyện này rồi, anh cũng không nhúng tay vào nữa, chỉ đứng cạnh xem trò hay thôi. nhưng khi trần minh chết đi tới chỗ đậu xe bên đường, một chiếc xe mitsubishi sang trọng chạy tới, dừng cạnh anh. lúc này, khi trần minh chết còn chưa kịp phản ứng, chu minh phượng và một đám bác gái đã nhanh chóng bước tới, vây quanh trước mitsubishi. Thấy Hoàng Quốc Đào mở cửa bước ra, chu Minh Phượng mừng rỡ lao tới. Quốc Đào, cô ở đây? Giờ tốt rồi, Quốc Đào nhà tôi đến rồi, chuyện này có cách giải quyết rồi. chu Minh Phượng vừa bước nhanh tới cạnh Hoàng Quốc Đào, vừa đắc ý nói với mấy người chị em đang chạy về phía Hoàng Quốc Đào cùng mình. Còn Trần Minh Chiết bị lơ đẹp, thậm chí anh còn bị mấy bác gái ảo tới, đẩy qua một bên. Lúc này, Hoàng Quốc Đào đẹp trai ngời ngời, vừa bước ra khỏi trước máy xơ đã bị một đám người vây quanh mặc dù họ đều là mấy cô dì chú bác nhưng anh ta vẫn có cái cảm giác mình là cái rốn của vũ trụ chu minh phượng ngoái mông đi tới chỗ hoàng quốc đào như thể nhìn thấy con trai ruột của mình trên khuôn mặt bà ta là nụ cười tươi giói quốc đào à thật sự ngại quá hôm nay lại vội vã gọi cháu tới đây giúp đỡ hoàng quốc đào vừa bước ra khỏi xe là nhìn thấy ngay Trần Minh Chết đã bị đẩy qua một bên. Trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Sao tên đần độ này cũng ở đây? Mặc dù những điều mà Trần Minh Chết thể hiện ra trước đây khiến anh ta cảm thấy khó tin nhưng Hoàng Quốc Đảo vẫn chẳng coi Trần Minh Chết ra gì. Theo anh ta thấy, Trần Minh Chết chỉ đang dựa vào việc Bạch Diệp Chi còn thích mình nên mới cảm thấy bản thân yêu việt hơn khi đứng trước mặt anh ta. Mặc dù chuyện lần trước khiến Hoàng Quốc Đào vô cùng tức giận, nhưng sau khi bớt giận rồi, Hoàng Quốc Đào cũng suy nghĩ rõ ràng, anh ta không thể nóng vội, cần có một khoảng thời gian dài để thăm dò. Bạch Diệp Trì không giống với những người con gái khác, anh ta không chỉ muốn có được thể xác Bạch Diệp Trì, mà càng khát khao có được trái tim của cô, sau đó chính anh ta sẽ tàn nhẫn ruồng bỏ cô, chỉ như vậy anh ta mới có thể giải tỏa được sự buồn bực trong lòng. <cười> Không có đâu ạ. Vừa hay chiều nay cháu cũng rảnh. Ông chủ Hoàng, lần này chúng tôi nhờ hết vào cậu rồi. Cậu nhất định phải giúp chúng tôi nói một câu công bằng. Đúng thế. Ông chủ Hoàng, chúng tôi đều đã đầu tư toàn bộ số tiền dưỡng giả vào trong đây cả rồi. Lúc này, khi Hoàng quốc đảo vừa mới mở miệng, bộng đám cô dì chú bác ở xung quanh đều tranh nhau nói nhau nhau cả lên. Được rồi, mấy người vừa lấy quốc đảo làm gì? cấy cũng đâu có phải ông chủ của công ty Hoàng Quan Cao Thăng. Lúc này, Chu Minh Phượng giống như đang bảo vệ con trai ruột của mình, bà ta kéo Hoàng Quốc Đào đi qua một bên, bà ta vừa kéo tay Hoàng Quốc Đào vừa nhỏ giọng nói với anh ta. "Quốc Đào à, chuyện là như này. Trước đấy, Hoàng Quốc Đào cũng nghe được đại khái khi mà các cô dì chú bác nháo nhào lên rồi, khi này anh ta lại nghe thêm những gì Chu Minh Phượng kể nữa." thì cũng coi như là biết hết ngọn nguồn câu chuyện rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khó khăn. Đây rõ ràng là một vụ lừa đảo mà. Trước đây, Hoàng Quốc đào cũng từng gặp kiểu công ty như thế này. Thông thường, mấy kiểu công ty giống vậy thường có người chống lưng. Nếu không, chúng sẽ chẳng thể mở được công ty. Mà như thế cũng có nghĩa là công ty hoàng quan cao thang này có người chống lưng ở Tân Thành. Chỉ có như thế mới có thể tránh thoát được rất nhiều quy định cũng chỉ có vậy họ mới dám trắng trợn mở ra một cái bẫy ở ngay giữa quảng trường trung tâm tân thành hoàng quốc đào à đấy đều là tiền dưỡng già của cô với chú bạch còn cả tiền nhà của bọn cô nữa nếu như là này mất sạch thì lúc về cô cũng không biết ăn nói với diệp trí thế nào sau khi nói xong biểu cảm của chu minh phượng như sắp khóc tới nơi rồi không phải bà ta đang giả bộ mà là bởi vì bà ta vừa nghĩ tới hơn một triệu vài nhà của mình Nếu như bị người ta gạt mất rồi chẳng phải Chu Minh Phượng này sẽ bị tức chết sao? Hơn nữa dường như tất cả mọi người đều coi Hoàng Quốc Đào đột nhiên xuất hiện ở đây thành người đáng tin cậy rồi Lúc này hình như mọi người đều biết được Hoàng Quốc Đào có quan hệ rất thân thiết với nhà Chu Minh Phượng À Phượng bà phải nói mọi chuyện tử tế với Tổng Giám Đốc Hoàng đấy trong đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta tiền dưỡng giả không thể cứ thế mà mất theo kiểu không rõ ràng như thế được vừa nghe người khác nói như thế Chu Minh Phượng bỗng cảm thấy dường như tất cả hy vọng của mọi người đều dồn hết lên người mình vậy quốc đảo à cô biết cháu có cách mà cháu làm ăn lớn như vậy quen biết nhiều người cháu giúp các cô đi cô chú, nghe lời của cô kìa cháu và Diệp chí có quan hệ thế nào chưa việc nhỏ ấy mà cháu còn không giúp cô sao ạ lúc nói chuyện Hoàng Quốc Đào bước về trước một bước vùng tay lên nói Các cô, các chú nếu mọi người đều là bạn của cô chú vậy mọi người cũng là bạn của Hoàng Quốc Đào này Hôm nay chuyện này cứ để cháu lo mọi người yên tâm, cháu lập tức gọi điện thoại để giải quyết chuyện này Cô chú an tâm, không cần nóng lòng Vừa nghe thấy Hoàng Quốc Đào nói vậy đám cô gì chú bác đều lên tiếng khen ngợi tài năng của Hoàng Quốc Đào thay vì làm ở Mỹ lên Có người còn nói thẳng mấy câu kiểu nhà Chu Minh Phượng sinh được một người con gái tốt Hoàng Quốc Đào mới xứng đáng là con rể nhà bà ta chẳng ai để ý tới Trần Minh Chết đang đứng một bên lúc này Chu Minh Phượng và Hoàng Quốc Đào đi tới trước mặt Trần Minh Chết vừa trông thấy Trần Minh Chết trong lòng Chu Minh Phượng lại bốc hỏa bà ta thực không hiểu nổi trong đầu con gái của mình nghĩ cái gì tên Trần Minh Chết này hoàn toàn là một tên vô dụng sao có thể sánh được với người mặc đồ phét hàng hiệu Chạy con xe chục triệu đang đứng bên cạnh bà ta Đúng là một trời một vực <cười> mất mặt tôi quá mà Cút ra xa chút Chú Minh Phượng không chờ chút thể diện nào cho Trần Minh Chiết Lúc này, Hoàng Quốc đào cũng tỏ ra vênh váo Lạnh lùng cúi nhìn Trần Minh Chiết Cười nói <cười> Ôi chào, Trần Minh Chiết Sao anh cũng ở đây Lẽ nào anh cũng đầu tư vào công ty Hoàng Quan Cao Thăng hả trong ánh mắt ngập tràn sự coi thường và khinh bỉ trong lòng anh ta có một mối thủ không đội trời chung với Trần Minh Chết anh ta chắc chắn không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trả đạp Trần Minh Chết ha <cười> cậu có thể giải quyết chuyện này sao Trần Minh Chết chẳng thèm để ý đến sự chế nhạo của Hoàng Quốc Đào mà chỉ hỏi ngược lại một câu ha <cười> sao nào Trần Minh Chết ý của anh là mình có thể giải quyết được chuyện này lúc nói chuyện hoàng quốc đào cố ý nói rất lớn tiếng anh ta muốn mấy cô dì chú bác kia tới để xem trần minh chết làm cho cười tôi cậu cái gì mà cậu đứng qua một bên trần minh chết còn chưa nói hết câu thì bỗng bị chu minh phượng đá một cái vào người sau đó đanh mặt quát lớn sau đó quay người nói với hoàng quốc đào quốc đào cháu đừng nói chuyện với thằng vô dụng kiến thức hạn hẹp này nó biết cái gì Cho quan hệ rộng nhiều con đường mau mau giúp chúng ta giải quyết chuyện này đi Tối nay đích thân cô làm cơm Diệp Trì cũng có nhà Đến khi ấy đến ăn cơm chung với nhà cô Ý đồ của bà ta thế nào Thì không cần nói Ai cũng biết Lúc này Trần Minh Chết cảm thấy bực bội Đồng thời trong lòng anh cũng chỉ biết cười khổ Xem ra từ trước đến nay Người mẹ vợ này chưa bao giờ xem ra gì Cho dù anh là người mua biệt thự cho bà ta cho bà ta hơn một triệu nhưng vẫn không hề thay đổi được định kiến về mình trong lòng của bà ta. Có điều, Trần Minh Chết rất muốn xem thử, tên Hoàng Quốc Đào kia giải quyết chuyện này kiểu gì. Sau khi bị mẹ vợ đá cho một phát, Trần Minh Chết từ từ lùi lại vài bước, sau đó đứng qua một bên, khuôn mặt nở nụ cười ẩn ý nhìn Hoàng Quốc Đào. Hoàng Quốc Đào trông thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cảm thấy rất hà dạ. Lúc trước, không phải mày rất ra vẻ trước mặt tao sao? Lúc này lại bị người phụ nữ đánh đá không nói lý lẽ như chu Minh Phượng thẳng tay thẳng chân đấm đá Ha ha ha Được, được đã lâu rồi cháu chưa ăn cơm cô làm rồi Lúc nói chuyện Hoàng Quốc Đào đã nhìn thấy mấy người bảo vệ đứng ở gần đó, đang giữ gìn trật tự lập tức cười nói Cháu đi hỏi mấy người bảo vệ xem tình huống trước mắt của công ty thế nào sau đó cháu sẽ gọi một cuộc điện thoại chắc là có thể giải quyết thôi ạ mặc dù hoàng quốc đào không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào nhưng lúc này anh ta đương nhiên không thể nói rằng mình không làm được nên lập tức vẫy tay với mấy người bảo vệ rồi đi qua lần này chúng ta có thể lấy lại tiền rồi thật may khi có a phượng đúng vậy a phượng bà phải nắm chặt lấy con rẻ vàng này đó nếu không nắm chắc sẽ bị không ít người nhòm ngó đâu trong tiếng bàn tán của mọi người chu minh phượng càng cảm thấy khó chịu Bà ta nhìn về phía Trần Minh Chết đang đứng suy tư tại chỗ. Bình thường, quả thực không xứng với con gái của phó chủ tịch tập đoàn. Trong lòng quyết tâm, bà ta phải tìm một cơ hội đuổi Trần Minh Chết ra khỏi nhà họ Bạch, nhất định phải bắt hai đứa nó ly hôn. Dù xa biệt thự và xe đều đứng tên của Chu Minh Phượng này. Trần Minh Chết đứng một bên, dường như không để tâm tới mấy lời bàn tán kia. Anh suy nghĩ một hồi, quyết định nhắc nhở mẹ vợ mình một chút. Có lẽ Hoàng Quốc Đào không giải quyết được chuyện này. Câu nói ấy khiến cho mọi người đang ôm hy vọng, bỗng tụt hết cảm xúc, đến lúc đó càng thêm buồn bã. Ngay tức khắc, Trần Minh Chết bước tới trước mặt mẹ vợ, nói nhẹ. Mẹ, chuyện này không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Có thể mở một công ty lừa đảo ở ngay chỗ này, thì nhất định bọn chúng có người trồm lưng, mẹ đừng để Hoàng Quốc Đào lừa. Ngay thấy vậy, đám người chu Minh Phượng dùng ánh mắt nhìn cài ngốc. để nhìn trần bình chết. Tôi nói chưa a phượng, sao con dẻ nhà bà lại thế nhỉ? Đây chẳng phải là đang nói xấu tổng giám đốc hoàng sao? Đúng vậy, bản thân không có tài cán gì thì đừng ra vẻ. Có giỏi thì cậu học hỏi tổng giám đốc hoàng đi, trực tiếp đứng ra giải quyết vấn đề cho chúng tôi. Chứ biết đứng ở đây ăn nói lùng tùng. Đúng vậy. Ai, đúng là chả biết nói sao? Người so với người, đúng là tức chết à? Đúng thế. A Phượng, nếu con rể tôi mà như này, tôi sớm đã ra khỏi nhà rồi. Đúng là loại mặt dày, thiên hạ vô địch mà. Mọi người bàn tán xôn xao. Lúc này, sang mặt của chú Minh Phượng khó coi vô cùng. Trần mình chết, cậu cút đi cho tôi. Lập tức bế mất khỏi tầm mắt tôi. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.